Xin thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút ngày hôm nay, A Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2, cũng là cái kết của phần thứ 9 trong series Quỷ Mõm. Quỷ Mõm lạc vào dị giới. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Quỷ Mõm đi cứu đại ca Mặc thoát ra khỏi cái dị giới, thoát khỏi cái cõi trung giới như thế nào. Ở phần cuối ngày hôm qua thì chúng ta thấy là Mặc ra đang phải đối mặt với một cái, cái cái vùng Một cái hồ Một cái hồ ký ức Nơi đây nó chôn vùi những cái ký ức sâu thẳm nhất Trong lòng của mỗi một người Và chúng ta sẽ cùng xem xem là cái ký ức mà Mặc đang phải đối phó Đang phải đối mặt là gì Và liệu rằng là gã có vượt qua được cái điều đó hay không Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi Và tôi cũng đang có một cái tò mò rằng là Không biết thì cái ký ức của quỷ mõm là gì chắc là hôm nay chúng ta sẽ cùng được biết các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mạc Đạo Lý đang comment ở kia, có thể chúng ta sẽ cùng thảo luận với Mạc để xem là đạo lý của ông đến mức nào, liệu có đến 3000 đạo lý hay không. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Mạc Đạo Lý tới đảo độc giả và khán giả hơn nữa, ủng hộ á ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like. Anh em ấn like mạnh lên giúp tôi với. Anh em tấp tắp thì uh, thả tim, cứ tap liên tục vào mặt tôi cũng được, tôi cũng vui mà. ờ uh, Ấn nút chia sẻ và để lại comment Chúng ta đôi khi là chào hỏi nhau cũng phấn khởi rồi Hoặc là để tranh luận đạo lý với con quỷ ngõm Đừng quên là Tết sắp đến rồi Mua trà búp Tân Cương Mua kẹo lạc kẹo rồi Đóng vào cái gói đi biếu Xén đi tặng thì quá là ok Ngoài ra thì còn có chẩm chéo Tây Bắc Và măng khô Nấu bát canh măng Chẩm chéo là chấm với thịt chân giò Trong mâm cổ Tết thì nhất đẳng Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Để lựa hàng Hoặc là ở uh, vào trong phần mua hàng online ở bên chatóc này ở bên YouTube để lựa hàng hoặc là liên hệ với số Za ở góc màn hình này để được tư vấn còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bật cho cái nhạc đấy Lão già lúc này. Đứng giữa làn trên bầu trời là bóng dáng của những con quỷ hối nguyệt đang lượn lở. Âm thanh của chúng đã bắt đầu rít lên đầy hả hê. Ông lão quay lại, nhìn thẳng vào mặt, trong mắt vằn lên một tia. Tiếng của ông ta cất lên. "Cậu vẫn còn cơ hội." Nếu muốn thoát khỏi nơi đây thì cậu phải đối mặt với chính bản thân cậu Đối mặt với những gì mà cậu lãng quên Chỉ khi nào trong lòng cậu thực sự thanh thản Cậu mới có thể rời khỏi đây được Hãy thức tỉnh đi Mau mau thức tỉnh đi Mặc cúi đầu không nói gì Những lời của ông lão như là gió thổi Quấn lên tâm trí của gã Khơi dậy trong gã một nỗi đau mà chưa từng chạm tới. Những mảnh ký ức hỗn loạn bắt đầu dâng trào. Mờ ảo như là một làn xương. Nhưng nó dần dần rõ ràng. Mặc thấy hình ảnh của một ngôi làng nhỏ giữa ngọn đồi xanh dị. Nơi đó vang lên có tiếng cười của trẻ thơ. Đang gọi tên gã. Gã thấy gương mặt của một bà là... Cụ già nua, ánh mắt chan chứa dịu dàng. Nhìn gã như thể gã là tất cả những gì mà bà có. Đôi môi của mặt run run, gã lắp bắp. Bà, bà, bà ngoại. Bà ngoại. Điều bé mái tóc đỏ cháy dối bù chạy vòng quanh. Tay nhỏ bé nắm lấy tay của bà cụ. Đôi mắt của nó long lanh lên. Và rồi khung cảnh ấy rất nhanh biến mất. Gã thấy mình đứng ở trong một khu rừng đầy sắc chết ngổn ngang. Bên cạnh là xác của một người đàn ông trung niên, bị vặn cổ bẻ gập ra đằng sau. Ánh mắt vẫn trợn trừng về phía gã. mặc thẳng thốt. Thầy... Thầy viên. Thầy viên. Gã cảm thấy toàn thân run dậy, gục đầu vào trong tay như muốn trốn tránh những ký ức đang dội về. Ông già ở ngôi làng câm Đã đứng bên cạnh gã tự bao giờ Lặng im nhìn gã Chính vì nỗi dằn vặt Mà cậu không thể bước tiếp được Cậu từ chối ký ức Từ chối cả nỗi đau <cười> Nhưng cậu làm sao mà chạy trốn mãi được Cậu phải đối mặt với nó Cậu phải học cách tha thứ cho bản thân cậu Nếu không Linh hồn của cậu sẽ mãi mãi bị giam cầm Tại làng câm Và làm mồi cho con quỷ hối nguyệt mặt ngước nhìn lên Ánh mắt trống rỗng Bắt gặp đôi mắt hiền tử của ông già Giữa họ như có một sự kết nối Một sợi dây vô hình mà gã không thể giải thích Gã cảm nhận được rằng Ông già không phải chỉ là một người xa lạ Mà là một người có mối liên hệ rất mật thiết với cuộc đời của gã Đối diện với ông già Mặc thoáng thấy có một tia quen thuộc Một luồng ký ức mơ hổ bỗng lé lên Hình ảnh một khuôn mặt khắc khổ Đôi bàn tay gầy cuộc run run Chĩa về phía gã Mặc cảm thấy lòng ngực của mình thắt lại Từng lời người đàn ông vang lên Như xé toạc những vết sẹo đã ngủ yên Thầy Thầy Viên Là Là Thầy Viên Đến đây Ông già quay sang Khẽ nở nụ cười, <cười> Chào cậu là, là Thầy Viên thật sao Tại sao? Tại sao? Tại sao tôi không thể nhớ được ông? Tại sao tôi không thể nhớ được ông? Ấy, thế mới gọi đây là làng câm, làng quên. Còn ta bây giờ chỉ là một hình bóng. Chỉ là một phần ký ức. Cậu chôn vùi mà thôi. Mà cậu đã cố tình quên thì làm sao mà nhận ra ta được? Ông thầy viên tiến lại gần. Bàn tay mơ mờ ảo ảo Khẽ vỗ vỗ lên vai của mặt Thôi Đừng tự dằn vặt bản thân nữa Gã ngồi đó Thở dài giữa ánh trăng nhạt nhòa Những năm tháng cô độc Những tháng ngày lưu lạc Tất cả bỗng nhiên dồn nén lại vỡ òa Trong đêm tịch mịch Trong khoảnh khắc ấy Gã không còn là một kẻ lang bạc Tìm trốn quay về Gã giống như một linh hồn lạc lối. Gã khát khao được tha thứ. Lúc này bỗng nhiên lũ quỷ hối nguyệt xuất hiện. Chúng giít lên từng hồi ghê giận. Ánh mắt đỏ ngầu muốn trồm về phía mặt. Tựa như chúng đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi vậy. Chỉ chờ để lôi gã vào trong bóng tối mãi mãi. Không gian xung quanh bỗng nhiên tràn ngập những tiếng gào thét Thế nhưng Mặc vẫn cứ ngồi đó Đầu của gã cúi gục xuống Lũ quỷ Đang tím lại gần Là những bóng hình Là những khuôn mặt đã từng lướt qua trong ký ức của gã Có những người Gã cảm giác rất thân quen Nhưng có những khuôn mặt Gã nhìn tựa như là đầy thù hận Thậm chí Có những kẻ mà mặc còn nhận ra Đã chết dưới tay của mình lỗ quỷ hối nguyệt Như là những nhà làn xương đen Bò trườn quanh người của gã Thân hình vặn vẹo Chúng dít lên phát ra thứ âm thanh giận người Tiếng than khóc Như từ sâu thẳm trong tâm hồn Con người ta bùa vây vậy Mặc vẫn ngồi đó cúi đầu Miệng của gã lầm bầm Ta Ta không thể thay đổi quá khứ Ta không thể thay đổi quá khứ Nhưng Nhưng Ta có thể chấp nhận nó Bất ngờ gã ngẩn phát dậy Ánh mắt của gã bùng lên một luồng sát khí Từ bao giờ thanh kiếm ngọc Tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ đã hiện lên trong lòng bàn tay Gã đứng lên dơ cao thanh kiếm Khua một nhát chém Lưỡi kiếm lé lên như tia sáng trong bóng đêm Hắt xuyên qua lớp xương mù của lũ quỷ Nhát chém đầu tiên như xé rách chính nỗi đau của gã Từ thân thể của lũ quỷ bùng lên những mảng xương đen Sau đó mặc nghe như là tiếng đổ vỡ Là ký ức của gã đang vỡ vột Đúng vậy Khi con người ta thực sự đối mặt Thì ký ức dằn vặt con người ta suốt bao nhiêu lâu Cũng đến lúc phải vỡ vộn, nó không thể nào cứ mãi hành hạ con người ta như vậy mãi được. Mỗi kiếm liên tục xoay ra, những đường kiếm khí cứ thế mà bùng lên, ẩn chứa sự giải thoát. Mặc cứ thế mà gào thét, mỗi một nhát chém, là một phần ký ức, gã sẵn sàng đối mặt, là một nỗi đau mà gã phải chấp nhận dù muốn hay là không. Những nhát kiếm trói lọi không chỉ chém vào thân hình méo mó của lỗ quỷ Mà còn như đang tự tay chặt đứt những xiềng xích đã trói buộc gã bấy lâu Từng bóng quỷ bị xé toạt Để lại trong không gian những mảng xương đen đang dần dần tàn lụi Như vậy đến khi Tất cả kết thúc Mặc quay lại nhìn ông thầy viên Chỉ thấy ông thầy viên mỉm cười Ông gật đầu một cái Đoạn ông cũng từ từ tan đi Theo những món làn xương đen Khung cảnh xung quanh vặn vẹo Rồi mờ dần Mặc thở dài đứng lặng đó Suy nghĩ về tất cả những gì đã trải qua Không biết bao nhiêu lâu gã bỗng nhiên dùng mình khi nghe tiếng sóng nước dì rào bên tai. Màn xương đã tan đi để lộ ra quang cảnh xung quanh. Gã vẫn đang đứng ở trên thuyền. Chỉ có điều lúc này chiếc thuyền đã chạm được đến bờ bên kia. Bỗng nhiên mặc dùng mình. Gã cảm nhận được một luồng uy áp xuất hiện ở đằng sau. Quay lại gã choáng váng. Bởi lẽ con quỷ mõm nó đang đứng ở đó. Đôi mắt của nó cũng hiện lên một tiêm mờ mịt Khuôn mặt lé lên một sự khác thường Không lẽ Nó cũng đang chìm vào trong ảo giác giống mình Ký ức của nó là gì Tại sao Tại sao trong con mõm nó phẫn nộ thế kia Từ trên người quỷ mõm Lúc này bùng lên một luồng khí tức tăng thương Và bi ai Gã không hiểu con mõm Đang trải qua những gì Gã khẽ gọi Này Này, mõm, mõm ơi, mõm Thế nhưng con quỷ mõm vẫn cơ mờ mịt như vậy Bất thình lình ánh mắt của nó lé lên một tia đỏ Ngay lập tức toàn thân của nó bùng lên một luồng quỷ lực cực kỳ mạnh mẽ Nó ngửa mặt lên trời mà giít lên một tiếng Sóng âm tỏa ra Đánh tạt lớp sương mù về tứ phía Để lộ ra một vùng đất chống trải chết chóc Mặc vội vàng nhảy lùi lại hai bước Rút thanh kiếm ngọc thủ thế Gã sợ con mõm hóa điên Ở trên tầng không Tất cả loài ma trúng quỷ Ở quanh vùng đất này bỗng nhiên dùng mình chúng nhìn về hướng quỷ mõm đang đứng Cảm giác như chuẩn bị Có một con đại quỷ xuất thế vậy Bóng dáng của quỷ mõm Cứ như vậy lập lòe Lúc đỏ lúc đen Luồng huyết sắc ở trên người bùng lên Mà đến bản thân mặc Tiếp xúc với nó bấy lâu Cũng đã mấy lần nhìn thấy trạng thái của nó cuồng bạo Nhưng cũng không cảm giác đáng sợ như thế này Không biết qua bao nhiêu lâu Con quỷ mõm trở lại bình thường Nó lặng lẽ Hạ xuống mặt đất Quay sang nhìn mặt Chỉ có điều bây giờ ánh nhìn của nó không còn vẻ tân tẩn như lúc trước Này Mày mày mày Mày nhìn tao kiểu gì đấy mặc vẫn cầm thanh kiếm giữ dứ, dứ Mày Mày đừng nhìn tao vào ánh mắt đấy nhá Này Mày làm sao đấy Em à, à Em có làm sao đâu Mày có chắc không đấy Tao thấy mày không ổn tí nào Em chắc Chúng ta đang ở đâu đấy Tao không biết, nhưng mà chắc là đã vượt qua hồ huyễn ảnh rồi Con quỷ mõm đột nhiên bay vút lên quan sát Một lúc sau nó xà xuống Ở bên kia có một tòa thành lớn lắm Vậy là cổ thành phế tích Mặc yên lặng không đáp Tùy thấy con quỷ mõm hơi lạ nhưng cũng không hỏi thêm Dù sao thì ai cũng có quá khứ Mặc biết quá khứ của con quỷ mõm này không hề đơn giản Chỉ có điều không biết là nó bi ai đến mức độ nào Và phong ấn ở trong người nó là do ai lập lên Từ đâu mà ra Thôi thì trước mắt cứ rời khỏi đây rồi tính Hai kẻ đó lại tiếp tục bước đi trên nền đất cằn cỗi Cứ dăm ba bước lại có một cái đầu lâu sọ người Sọ vật hoặc là những hình thù kỳ quái Tòa cổ thành dần dần hiện ra Ấy là một tòa thành chỉ Tường thành đắp cao Cùng với lớp đá màu xám bạc bị gieo phong ăn mòn dạn nứt vì đã chịu đựng những trận chiến ác liệt. Tiếng gió rít qua những khe tường vỡ vang vọng, thành những âm thanh như là tiếng than khóc của những linh hồn. Bầu không khí chết chóc nặng nề như một tấm màn âm u bao phủ mọi thứ. Bước vào sâu hơn càng đến gần trung tâm của thành cổ, mặc dù mình nhận ra không gian nơi đây bắt đầu biến đổi. Trong góc tối của tàn tích, những cái bóng đen Lập lờ xuất hiện Nhưng chúng chỉ lặng lẽ Lượn lờ như một màn xương Con quỷ mõm đứng ở bên cạnh Nhỏ giọng Đại ca Nơi này quán khí nồng nặc quá Mặc dừng lại Bàn tay đã nắm chặt lấy chui kiếm Cảm giác lạnh lẽo Không gian nơi đây như chuyển vào da vào thịt Kết nối với một nỗi căm phẫn Âm ỉ dâng lên trong lòng Những bóng đèn càng lúc càng hiện rõ Trở thành những hình thù méo mó Đó là những linh hồn bị mắc kẹt ở nơi thành cổ Là những chiến hồn đã nằm lại nơi đây Những mảnh giáp dỉ xét kêu lên cọt kẹt Những binh khí len keng va vào nhau Một giọng nói thều thào vang lên Người tới Là ai? Một bóng dáng cao lớn xuất hiện Có lẽ là thủ lĩnh của đội quân đã nằm xuống tại đây Đôi mắt vẫn còn lập lòe chiến lực đỏ rực Những bước chân nặng nề vọng lại Mặc cũng đáp lại bằng giọng lạnh lùng Gã biết một trận chiến là việc không tránh khỏi Tôi là người đi tìm lối thoát khỏi đây Nếu các người muốn cản đường Tôi không ngại Mà tiễn cả người về với cát bụi đâu Thầu lĩnh bật cười Tiếng cười vang dội Giữa những bức tường thành đổ nát <cười> Chúng ta đã ở đây từ ngàn năm Mày nghĩ rằng mày có thể rời khỏi đây dễ dàng sao Linh hồn của mày Sẽ nằm lại trong thành cổ Trở thành một chiến hồn ở đây <cười> Dứt lời Hắn đưa tay lên phát một hiệu lệnh Hàng loạt binh hồn trỗi dậy từ khắp các ngóc ngách Họ xếp thành hàng thành ngũ Gương mặt trống rỗng Chỉ còn một nỗi oán hận ngàn năm không nguôi Cả đội quân lúc này chừng chừng nhìn về phía mặt Ánh mắt chỉ có giết chóc Gió bắt đầu lồng lộng thổi lên Một lá đại kỳ mờ mờ ảo ảo của đội binh hồn từ từ bay lên. Mặc trầm chậm, chậm dơ kiếm. Gã biết đây là một trận chiến không thể tránh khỏi. Cũng là một trận khổ chiến. Nhưng khi nhìn lá đại kỳ, trong lòng của gã lại trỗi dậy một cảm giác phấn khích, một sự thôi thúc. Ở bên cạnh, từ bao giờ con quỷ mõm cũng từ từ bay lên. Trên cơ thể của nó cũng bùng lên một Luồng chiến ý Nó trầm rộng Đại ca Chúng ta cùng thi xem Ai giết được nhiều hơn Mặc cười lớn <cười> Được Đánh thì đánh Xem ai sợ ai Tên thủ lĩnh bấy giờ mới bắt đầu hiện thân Cưỡi trên một con hắc mã Trong mắt đen ngòm Tay cầm một thanh trường đao Đầu đội mũ sắt Hỡi anh em binh hồn Hãy tiến lên Tiêu diệt những kẻ xâm phạm nơi đây Để cho chúng trở thành một phần Trong cổ thành này <cười> Giết Lập tức hàng nghìn hàng vạn Binh lính đồng thanh Họ tạo thành một tiếng vang kinh hồn Luồng sát khí kinh thiên động địa Từ trên tầng không phủ xuống Ngay lập tức Những chiến hồn trồm về phía mặt Không chút do dự Không chút sợ hãi Và không có nhân tính mặc lướt qua Thanh kiếm của gã vẽ lên những đường sáng Cắt qua những hình hài tăm tối Nhưng có một điểm kỳ lạ Mỗi khi gã chém chúng Một chiến hồn cơ thể của họ tan thành bụi mờ Nhưng rất nhanh lại tụ lại Chứ không hề biến mất Không thể nào Là linh hồn bất tán sao Sao lại có loại linh hồn bất tán như thế này Là vì điều gì Mặc ngạc nhiên Đôi mắt đầy cảnh giác Nhưng trong một thoáng hoang mang Một linh hồn khác nhân cơ hội lao tới Lần này mặc nhanh chóng xoay người Tránh né cú đâm Gã nhìn thẳng Vào trong đôi mắt kẻ đối diện thấy một hình bóng loáng qua một chiến hồn gục ngã tay vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm máu tràn qua từng khen nứt của mặt đất đó là ký ức mà chiến hồn không thể nào quên được cũng chính là lý do mà linh hồn bất tán lúc này tên thủ lĩnh thúc ngựa một cái con ngựa trồm vó lên <cười> Mày không thể hạ bọn tao. Chúng tao là những bóng ma của sự chết chóc. <cười> là kẻ không bao giờ tìm được sự ẩn nghỉ. Giết! Giết! Giết! Mặc hoành kiếm trầm giọng Các người là những kẻ mang nỗi đau từ kiếp trước. Không bao giờ giải thoát được. Vậy thì cùng giết! tiếng va chạm của binh khí, tiếng người gào thét, tiếng vó ngựa chạy sầm sập vang lên khắp nơi. Đội binh hồn này giống như là một làn sóng lên tu bất tận, cứ thế mà tràn qua bao vây lẫm mạnh. Mỗi bước chân của gã phải đối mặt với những bóng đen vô hồn, đều khiến cho mặc Bân Quan là những chiến hồn này mang đến nỗi đau. Những chiến hồn liệu có còn ký ức lại khi họ còn sống hay không? Hay bây giờ họ chỉ còn là một cỗ máy giết chóc Trong một khoảnh khắc thoáng qua Những lưỡi kiếm cứ thế phá tan những chiến hồn Nhưng ngay lập tức đằng sau họ tụ lại Họ lại càng điên cuồng hơn Mặc bỗng nhiên liên tưởng đến hình ảnh Làng câm Và những lời nói của ông thầy viên Đột nhiên mặc chống mạnh kiếm xuống mặt đất Mà quát to Các người đã từng chiến đấu vì điều gì Liệu còn điều gì các người Mong muốn khi sống ở nơi đây Đáp lại chỉ là tiếng gào thét Những chiến hồn đã từng là những chiến binh quả cảm Nay họ chỉ còn là những cái bóng khát máu Mặc bị ép dồn và bức tường lạnh ngắt Gã nhận ra Mỗi một lần chiến hồn bị đánh tan Thì trong đôi mắt của họ lé lên một tia sáng yếu ớt Đó chính là những ký ức cuộc đời họ đã từng sống Liệu Liệu điều gì đã kéo những chiến hồn Rơi vào vòng quay bất tử của sự khổ đau Phải chăng là vì họ quá trung thành Hay là vì Một cái thứ gì đó đã giữ họ lại đây Ở bên kia con quỷ mõm lúc nãy thì hùng hổ Nhưng bây giờ cũng phải thốt lên Đại ca Giết thế này thì giết đến bao giờ Chúng nó đông lắm So với quỷ lực của con quỷ mõm Những chiến hồn này không là gì Chỉ có điều những chiến hồn nhiều đến vô hạn Đến cả con quỷ mõm Cũng có vẻ luôn cuống Bất ngờ Tên binh trưởng chỉ cây cờ về phía trước mà quát Vậy nói Mày chiến đấu vì điều gì <cười> Hay cũng là vì một lý tưởng mong manh Vô vọng nào đó Mặc lạnh rộng Vì tao muốn sống Tao muốn giành giật sự sống Về tay mình Vận mệnh của tao Là do tao quyết định Vận mệnh à Mày nghĩ Sống có gì đáng giá Mày nhìn chúng tao đi Chúng ta cũng từng là những người sống <cười> Cũng đã từng chiến đấu Nhưng rồi tất cả thành cho bụi Chỉ còn lại nỗi đau và sự lắng quên ở cổ thành này hay sao Cuối cùng sống hay chết Không phải là do bất kỳ ai quyết định Mà là do mình ta người tự lựa chọn Các người không muốn tàn biến Mặc hiểu Những linh hồn này không phải là kẻ thù thực sự Họ chỉ là những chiến hồn trong chiến tranh lưu lại Họ còn giữ lại nơi đây chính là vì lời thề vinh quang chiến tử Lời thề đó lại trở thành những lời nguyện giam cầm họ Lúc này mặt trống thẳng thanh kiếm xuống Chỉ thấy thanh kiếm tỏa ra một luồng sáng Ta không ở đây để phán xét các người Nhưng nếu có thể giúp các người tìm được sự an nghỉ Ta không ngần ngại những gì các người từng trải qua, không ai hiểu được, không ai cảm nhận được hết. Nhưng chắc chắn, những người được sống thanh bình vì sự hy sinh của các ngươi sẽ không bao giờ quên ơn đó. Lúc này, bỗng nhiên mặc từ từ đưa bàn tay lên bay múa. Đội quân binh hồn đang điên cuồng lao lên như vụ bão. Ở phía xa xa, nơi cách chiến trường rất xa Có hai bóng hình mờ ảo Đang thám sát tình hình ở trong cổ thành Một tên quay sang lầm bẩm Này này, này, một sừng Hình như lại có linh hồn lạc lối vào cổ thành rồi Đánh nhau to lắm, đánh nhau to lắm Ây, Thằng nào mà ngu thế Nơi đấy đến anh em quỷ sai bọn mình Còn phải kiêng rè chẳng muốn vào Tao không biết, một sừng Nhưng mà tao nhìn thấy hai kẻ lạ mặt Có bản lĩnh lắm Đánh từ nãy đến giờ mà vẫn không chết Này Hai sừng Mày Mày nhìn cái thằng kia xem Trông quen mặt nhỉ Thằng một sừng vừa nói Vừa dơ cái đinh ba chỉ chỉ về một bên Ê Sao Sao tao thấy nó quẹt lắm Đúng rồi Là Là Vương Trác Là Vương Trác sao, sao Vương Trác lại ở đây Màu màu Màu Chạy về bẩm báo với các quan Bẩm báo Dứt lời, hai con quỷ lập tức lẩn khuất sau màn xương rồi biến đi báo tin. Lúc này Mạc đang đứng giữa đoàn quân, đường kiếm cứ thế mà vung lên mạnh mẽ. Mỗi nhát kiếm đều đánh cho linh hồn ngã xuống. Cơ thể của họ tan biến, chỉ để lại một màn xương mờ nhạt. Ngay sau bước chân của Mạc họ lại tụ lại. Mạc bất giác nghĩ, đời người ngắn ngủi. Thế nhưng linh hồn, một khi mà không xuống cõi luân hồi thì sẽ tồn tại. Mãi mãi Nhưng như vậy liệu có đáng hay không Tồn tại mãi mãi thì cũng được gì Hay đó là một lời nguyền Lúc này Mặc nhận ra cái chết không phải kẻ thù Mà chính là sự hối tiếc không buông bỏ Mới là điều khiến cho những binh hồn này mắc kẹt tại đây Bỗng nhiên gã buông tay Đôi mắt của gã Chạm vào ánh nhìn của tên thủ lĩnh Mặc đã hiểu ra mình cần phải làm gì Không phải là đánh nhau mãi với họ Thay vì đối đầu với họ thì mình phải tìm cách giúp họ hiểu để giải khỏi lời nguyện của chính họ. Lúc này, con quỷ mõm thấy Mạc tự nhiên buông kiếm, liền quay sang Ây, đại ca, đại ca, tôi hay sao lại tự nhiên đứng như thế? Nó đập chết bây giờ, nó đập chết bây giờ. Lúc này, Mạc lạnh lùng quay sang đáp, không có ai tới giúp họ. Nhưng tao thì có thể giúp được họ. Mặc ngẩn mặt lên, giọng nói của gã vận thêm nội lực cho nên vang xa khắp cả chiến trường. Các người nghe đây, ta không phải là kẻ thù của các người. Ta là kẻ lữ hành, là người đã bước chân vào đây để tự cứu bản thân mình, để tìm lại sự sống. Chứ không phải là để làm kẻ thù của các người. Tên thủ lĩnh nhìn thấy mặt buông kiếm. Lại nghe những lời ấy thì bỗng nhiên từ từ dơ cao cây cờ hiệu. Toàn bộ những binh hồn sựng lại, cả không gian chiến trường vừa rồi còn gào thét. nay im phăng phắc, họ mơ hồ có thể nghe thấy rõ tiếng gió dít qua. Giúp chúng ta sao? Mày có thể giúp được chúng ta sao? Tên thủ lĩnh chỉ cây cờ. Ánh sáng trong đôi mắt của họ bỗng nhiên dịu xuống. Tất cả binh hồn chỉ chờ lệnh của thủ lĩnh là sẽ tiếp tục lao vào cấu xé Hãy để ta thử xem Dù chỉ một lần Mặc từ từ nhắm mắt Cố gắng tịnh tâm Gã tập trung tinh thần Bàn tay của gã bắt đầu đưa lên Chắp lại thành hình một chữ vạn Trong miệng của mặc dì dầm Dì dầm một câu thần chú nào đó đám binh hồn lúc này đứng lặng người, tất cả chỉ chờ một cây phất cờ, lần này tất cả bọn họ chắc chắn là sẽ điên cuồng mà lao vào tiêu diệt tên này. Ở bên kia vương Trác đã luống cuống lắm rồi máu Chết rồi. Vật này thì chết rồi. Chết rồi. Đại ca ơi là đại ca. Đến giờ mà còn lại ngồi đấy. Thế nhưng bỗng nhiên, lẫn trong tiếng gió ù ù thổi, mơ mơ hồ hồ nghe tiếng của mặt bắt đầu văng vọng. Một bài văn tế. Hai tay chấp thành hình chữ vạn từ từ mở ra, bay múa. Theo tiếng đọc lời văn tế vang vọng khắp cả cổ chiến trường. Đường bạch dương bóng chiều man mát Ngọn đường lê lát đác xương xa Lòng nào mà chẳng thiết tha Cõi dương còn vậy nữa là cõi âm Lời văn tế vừa vang lên Thì bỗng nhiên đám binh hồn ngơ ngơ ngác ngác Những thành kiếm bắt đầu rơi len cang len cang xuống mặt đất Theo lời đọc Có những kẻ bày binh bố trận Đem mình vào cướp ấn nguyên nhung Gió mưa sấm xét đùng đùng Giải thay trăm họ Nên công một người Khi thất thế tên rơi đạn lạc Bãi xa trường thịt nát máu rơi Bờ vờ góc bể chân trời Nắm xương vô chủ Biết vùi nơi nào Chỉ thấy đám binh hồn bỗng nhiên run cầm cập Trong ánh mắt lập lòe những tia đỏ Nhưng rồi lại tắt Chứ không còn cuồng bạo như lúc nãy Đến cả tên quỷ tướng lúc này cũng đứng xứng lại Từ từ bước xuống ngựa. Cũng có kẻ mắc vào khóa lính. Bỏ cửa nhà đi gánh việc quan. Nước khe cơm ống gian nan. Giãi dầu nghìn dọc lầm than một đời. buổi chiến trận mạng người như giác. Phật đã đành đạn lạc tên rơi. Lập lòe ngọn lửa ma chơi Tiếng oan văng vắng tối trời càng thương. Cái đại kỳ cắm rầm xuống đất. Hàng loạt những tiếng leng keng binh khí rơi đổ rạp. Bầy binh hồn đã bắt đầu từ từ quỷ xuống hướng thẳng về phía cổng thành. Cánh cổng thành cổ bỗng nhiên cọt kẹt từ từ mở ra. Nơi xa xa đó, thấp thoáng Có một lường sáng chiếu đến Những bình hồn bắt đầu chắp tay dì dầm Khấn theo mặt Tiếng vang của vạn người Như hòa chung vào một Sống đã chịu Nhiều bề thê thiết Gan héo khô Giả rét câm căm Giải dầu suốt mấy mươi năm họ than dưới đất ăn nằm trên súng. Cô bình hồn bỗng nhiên ánh mắt sáng tỏ, thế rồi những giọt nước mắt đục ngầu rơi xuống. Thế thay luồng ánh sáng tăng lúc, tăng rực lên. Luồng ánh sáng như là những giọt nước mưa chiếu vào trong đám tàn tích, tới tắm cho mảnh đất khô cằn. Những linh hồn bây giờ Đã dần dần lấy lại được ánh sáng trong chính mắt họ Nét mặt của họ mơ mơ màng màng Chìm đắm lại ký ức Có những linh hồn đã nhớ đến vợ con mình Có những linh hồn đã nhớ đến gia đình của mình Đặc biệt là quỷ thủ lĩnh Người đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến đấu Lúc này cũng đứng sững ánh mắt đầy đau thương Đã bao nhiêu lâu rồi Bao nhiêu lâu rồi ta mới được nghe những lời đó Chúng ta Chúng ta đã hoàn thành Chúng ta đã hoàn thành lời thể danh dự rồi Đã hoàn thành rồi Đã đến lúc Đã đến lúc phải đi Chỉ thấy mặt đứng dậy Bàn tay từ từ dơ lên Sống không chỉ là danh dật Mà còn là học cách buông bỏ và tha thứ Các vị, ta tiễn các vị một đoạn đường cuối cùng Chỉ thấy tất cả những binh hồn sắp xếp lại thành hàng thành lối Đứng đằng sau lưng binh chủ Binh chủ từ từ vung mạnh cây đại kỳ Cây đại kỳ rách nát bỗng nhiên tỏa ra một luồng sáng Nó lành lặn trở lại, trên đó hiện lên chữ binh phạt Hàng loạt những binh hồn tỏa ra ánh sáng rồi từ từ Cùng với cây đại kỳ bay vút lên không trung Những bức tường rạn nứt cũng từ từ tan biến Trước ánh mắt kinh ngạc của mặt và con quỷ mõm Tất cả những binh hồn nay cuối cùng cũng đã hoàn thành Sứ mệnh vinh quang của họ mà tan đi Cổ thành phế tích ở cỏ trùng giới Một trong những vùng tử địa là nơi giam cầm những binh hồn Nay đã tan, trả lại sự tự do cho những binh hồn Mặc đứng lặng, giữa bãi đất rộng mênh mông Nhìn nơi đã từng là chiến trường ác liệt Bỗng nhiên ánh mắt của hắn sững lại Từ giữa bãi đất, thấm đầy máu đến nỗi đã trở thành màu bầm đen Bỗng nhiên mọc lên một mầm cây, một mầm cây rất nhỏ Thế nhưng trong không gian xám bạc bầm đen này Mầm cây màu xanh như ngọc tỏa ra một thử ánh sáng Mầm cây dọi rực lên bầu trời Tựa như vầng mây ở trên tầng không này đang giạt ra Rồi một tia sáng khác chiếu dọi ngược xuống Phải chăng đó là sự buông bỏ Đó là sự tha thứ. Trận chiến vừa rồi không chỉ là cuộc chiến với lũ vong linh Mà còn chính là cuộc chiến với chính bản thân mình Với những gì mình còn vững bận Hai người lại tiếp tục thở dài Quỷ mõm cứ vừa đi vừa ngoái lại Nhìn vào mầm cây Trong ánh mắt của nó cũng lé lên một tia dị sắc Không biết đi đã bao lâu Hai kẻ ấy lại đặt chân tới một vùng đất sặc mùi tử khí Bên tai của họ nghe có tiếng gầm gừ, tiếng la hét, tiếng gào dít, chói tai. Đại ca, con nghe con nghe thấy gì không? Có, tao tưởng chỉ mình tao nghe thấy. Đi đến bên một gò đất, cảnh tượng hiện ra làm cho cả hai phải há hốc mồm kinh ngạc. Từ mọi hướng âm binh cuồn cuộn kéo đến đen ngòm ngòm, từng bóng quỷ hiện ra trong màn xương lạnh lẽo, tiếng dây xích len keng, Âm thanh đinh tai nhức óc Từng lớp từng lớp âm sai đang đứng đông nghịp. Trên người mặc giáp sắt đen, sắc mặt tối sầm, tay lăm lăm vũ khí. Và đặc biệt tay kia còn cầm dây xích, cuối dợ sợi dây xích treo gông. Trong không khí lạnh léo u ám của cõi trung giới. Đội âm binh này đi theo nhịp đều đặn. Có vẻ như là đội âm binh được huấn luyện rất đặc biệt. Tất cả đội âm binh đồng loạt quay nhìn về phía mặt và con quỷ mõm. Dường như đang chờ lệnh để chặn đứng bất kỳ kẻ nào liều lĩnh bước qua Trong đội quân ấy có hai bóng hình uy nghiêm nổi bật Mỗi một người đứng một bên cánh quân giữ chỉ huy Một người mặc một chiếc áo đen dài, mũ cao Trên ấy còn có cả phù hiệu của âm ty Đôi mắt sắc lẹm lạnh lùng Còn một người bên kia mặc áo trắng Trông như là quấn tấm vải liệm Khuôn mặt trầm mặc như xương như khói Cả hai tay vũ khí, gương mặt không hề lay động Không ai khác, đây chính là hắc bạch vô thường Dẫn đầu đoàn âm binh Trông vô cùng lực lưỡng là đầu trâu mặt ngựa Mỗi tên cao như là cả một tòa núi Tay cầm chùy sắt khổng lồ Ánh mắt đỏ ngầu ngầu, phun ra lửa Bốn vị sứ giả quái âm đã đứng sừng sững Dường như lần này, họ đến đây để bao vây con quỷ mõm Dứt khoát không cho nó thoát chỉ thấy bầu trời chung giới tối sầm lại. Không khí bắt đầu vặn vẹo, gió thổi lồng lộng, những lá đại kỳ mang ký hiệu của âm ty đã dương lên. Cờ đen cắm khắp nơi, thể hiện sự uy nghiêm và chết chóc. Mặc và quỷ mõm đứng sững lại. Lắp bắp, à, à, "Mõm ơi, à, này, này, đây đây liệu có phải là một thử thách của cõi chung giới không?" Mà, mà, mà tao nhìn cứ như kiểu là anh em ở âm hình như là đến để thanh toán nợ con quỷ mõm cũng lắp bắp ở đại ca hay là hay là thôi mình mình đi đường khác đi em thấy đường này nó nó không hợp phong thủy cho lắm chỉ thấy lúc này một giọng nói vang vọng chúng mày còn đường nào sao? <cười> Bạch vô thường tiến lên Múa cây phất một cái Pháp sư Lần trước ngươi Ở trên nhân gian Dám ngang nhiên thách thức Đạo trời nay xuống cõi trung giới Cố gắng tìm cách trở về Dương thế Thế giá cho sự ngang ngược Là đây Lão Hắc cũng tiến tới. Quỳ xuống, chấp nhận phán xếp của coi âm. Nếu như người dám vượt qua cánh cổng này, chỉ có thể đi qua bằng linh hồn bị trói buộc đóng gông liêm. Đầu trâu mặt ngựa lúc này đập dầm dầm trùy xuống đất như vô cùng tức giận khi gặp lại quỷ mõm. Vương Trác, Vương Trác, lần này mày chạy đâu? Mày chạy đâu cho thoát? Con quỷ mõm lầu bầu chửi. Hay, chạy cái mạng ra chúng mày Chúng mày bám dài như đỉa đó Tao không biết vương chắc là thằng nào cả Tao là mõm Mõm vương già Mõm không sợ trời không sợ đất Hay, Con trâu gãy sừng Rồi cái tên mặt dài như cái bơm kia Hay, Đừng có bám theo tao nữa Thiếu người chơi thì tự đi mà chơi với nhau đi Đầu trâu mặt ngựa Nghe như vậy thì nghẹt mặt ra Mỗi một lần gặp Đều bị con vương chác này nó chửi cho Thậm chí còn không cãi được câu nào Con quỷ mõm Từ từ đứng sát lại Đấu lưng với mặt Đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên Sẵn sàng chiến đấu Miệng lầm bầm Đại ca Xem ra trận này phải đánh rồi Được Đánh thì đánh Hắc vô thường cười lạnh Rộng mạnh cây gậy xuống đất Tạo thành một trận cuồng phong Cái nào dám chống lại âm giới Đừng hồng mong về Dương Thế, ta xem bản lĩnh của các người đến đâu Lập tức hàng loạt những âm sai, âm binh rầm dập lao đến Đầu trông mặt ngựa cũng hống lên một tiếng lao thẳng tới phía quỷ mõm Lúc này, mặc dơ thanh kiếm quét mạnh một đường Những sợi dây xích như con linh tính quấn chặt lấy tay của gã Cảm giác lạnh ngắt bùng lên Hắc vô thường cười khanh khách Bạch vô thường cũng lập tức biến thành một luồng khói trắng mờ Trên tay đã hiện lên một cái chuông Tiếng chuông rung lên tỏa ra những vòng khói Như muốn bao phủ lấy tất cả mọi người Mặc lầm bẩm Xong rồi Phèn này có chạy đường rời Bầy âm binh giữ tận Điên cuồng lao tới bất chấp Bầy âm binh này không đến nỗi như là bầy binh hồn kia Bị đánh là tan tác Thế nhưng bởi vì là âm binh chính quy cho nên họ rất mạnh mẽ. Chiến đấu lại có bài bản lớp trước lớp sau. Ở bên kia, con quỷ mõm cũng điên cuồng, bùng lên quỷ lực mà lao tới. Mặt đất rung chuyển, đầu châu đùng đùng từ xa phi đến, hất văng cả âm binh phe mình. Mặt ngựa cũng rú lên chạy đằng sau. Đầu châu vung trùy đập xuống, mặt đất nứt ra từng mạng. mặc né tránh liên tục. Nhưng né được cú đập trùy của đầu trâu Thì mặt ngựa ở đằng sau lại cầm cây đinh ba mà xỉa tới Hai kẻ này luân xa chiến vô cùng phối hợp hài hòa Đánh cho đến mức mà đòn đánh không hề tạo ra một khe hở nào Còn quỷ mõm muốn lao vào hỗ trợ Nhưng bị cây phất của lão mặt trắng cũng giữ chặt lại Quay cuồng tối tăm mặt mũi Bình hồn vẫn cứ âm bình vẫn cứ liên tục Được cử từ bên cổng ân ty sang Càng lúc càng đông Xem ra phe này bọn họ nhất định phải bắt bằng được vương chắc Chỉ trong một chốc Mạc bị đánh văng sang một bên lăn lông lốc Trên người đã dớm máu Con quỷ mõm không cả kịp ứng cứu Bị hắc bạch vô thường bổ vây Đầu châu lúc này rậm rậm mạnh Kết đại trùy mà cười lớn Món nợ gãy sừng <cười> Hôm nay trả một thẻ, tao sẽ bẻ cổ mày. Giết. Tiếng hét như một lời ra lệnh của đầu châu Tướng Quân. Đoàn âm binh sầm sập lao tới. Những đôi mắt đỏ ngầu lên, đầy khát máu. Mạc chống tay đứng dậy sau cú húc vừa rồi của đầu trâu. Lẩm bẩm: Mẹ mày mày, mày. mày mày. Để xem mày mày bẻ cổ bố mày." Hãy bố bẻ nốt cái sừng của mày Ở bên kia Con quỷ mõm rú lên một tiếng Đại ca Con chết thì cũng chết Giết Chỉ thấy những tiếng gào thét vang lên Lập tức con quỷ mõm bất chấp Sẽ toạc vòng vây mà chạy tới bên cạnh mặt Rìu gã đứng dậy Cả hai đấu lưng vào nhau Cùng nhìn nhau nhích mép cười Được Sống một đời Có huynh đệ như mày là đủ rồi Cùng chiến, chết thì cùng chết. Hắc vô thường từ xa chỉ tay. <cười> Hay lắm. Vậy thì hôm nay bắt vương trác. Sau đó, ta sẽ bắt luôn hồn phách của pháp sư này xuống. <cười> Mặc gầm lên một tiếng. Nỗi giận dữ bùng lên. Dơ thanh kiếm đâm thẳng về phía hắc vô thường. Hác vô thường đôi mắt nhìn thấu tận Tâm can Chỉ còn là một mảnh tàn hồn Nhờ một loại pháp lực nào đó Mà đứng vững à, Đòi chống lại âm tin chính thần sao Con quỷ mõm Dùng tất cả sức lực Thân thể lé sáng Đánh giặt mọi kẻ cản đường Muốn mở ra một đường máu Hướng thẳng về phía cánh cửa nhân gian Nhưng đầu trâu mặt ngựa Đã giận giữ vùng vũ khí chặn trước mặt Mặc lúc này không còn gì để mất Về được thì về Mà không về được thì cùng nằm súng tại đây Bùng lên linh lực Như muốn thiêu đốt linh hồn thêm một lần nữa Tiếng hét vang lên Hắn chém ra một nhát mạnh mẽ Lưỡi kiếm như tia sét Cắt ngang hai tên hộ vẻ âm giới Đầu trâu mặt ngựa gầm lên một tiếng Thân thể lảo đảo Những sợi dây xích quấn ở trên người Đứt thành từng mảnh nhỏ rơi lộp bộp Mặc vào quỷ mõm nhanh chóng Lao về phía khoảng không Nhưng bạch vô thường đã xuất hiện Nào nào <cười> Đi đâu Đi đâu Thanh kiếm trên tay của mặc bùng lên Từng đạo kiếm khí to lớn chém xuống Thế nhưng Bạch vô thường vốn dĩ còn cao cấp hơn cả đầu châu mặt ngựa Đâu có đơn giản Chỉ thấy bạch vô thường vung cây phất Vụt tới tấp Đôi chân của mặt bị trúng đòn Đau như là gãy xương vậy Đứng không nổi Đại ca có sao không có sao không Đại ca đi đi Em ở đường máu Mặt lắc đầu Cùng vịn và vai của con quỷ mõm mà đứng dậy Chết thì cũng chết máu mè cái đéo gì Tao với mày cùng lắm thì nằm tại đây Cứ như vậy mà đánh Đánh cho đến khi bỗng nhiên mặc bị cây đinh ba lao vun vút thẳng tới trước ngực, chỉ nghe tiếng gió trong khi đó đang bị những sợi dây xích của đầu trâu mặt ngựa quấn chặt. Cây đinh ba lóe lên một tia sáng, phe này e rằng là chết. Ở bên kia, Hắc Bạch Vô Thường cũng cười khanh khách. Chết chắc, chết chắc. Chết chắc rồi. Cây đình ba xuyên qua cắm thẳng qua vai của mặt Ghim gã xuống đất Lúc này hồn thể của mặt Gần như trong suốt muốn tàn biến Trong lúc ấy Con quỷ mõm Đang gồng người lên Thế nhưng lại bị hắc bạch vô thường Dùng cái phất mà đánh cho quỷ gục xuống Từ nãy đến giờ Vẫn không tài nào mà vận lên được Sức mạnh trong chân thân Xem ra ở cõi trùng giới Một phần nào đó Sức mạnh của con quỷ mõm mạnh hơn Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cấm chế Của đè nặng lên người nó hơn Tưởng chừng đã tuyệt vọng Chỉ thấy lúc này Bạch vô thường chỉ tay ra lệnh Không cần bắt nó về âm tì nữa Tiêu diệt chúng nó ngay tại đây Chỉ thấy lão hắc quay sang Nhưng, nhưng bể trên đã nói Phải bắt quay về Trước điện để luận tội Bạch vô thường cười nhếch mép Thì vậy cứ báo lại Với bề trên Là chúng chống cựu kịch liệt Phải giết Lập tức Bốn vị âm ty chính thần nhìn nhau Đoạn gật đầu Xem ra muốn tung đòn sát thủ Trong lúc tưởng chừng Mọi thứ đã tuyệt vọng Thì đột nhiên loang loáng Một trận áp lực bùng lên Một luồng sáng trắng bạc như là một ngọn thác chiếu thẳng từ trên tầng trời xuống, sức mạnh kinh thiên động địa. Không khí bỗng nhiên ngừng động, mọi âm thanh gào thét của âm binh bỗng im bặt. Chỉ thấy bảy âm binh bị luồng sáng kia chiếu đến vô cùng khó chịu, giống như loài ma loài quỷ ở nhân gian bị ánh nắng chiếu vào vậy. Tất cả âm binh giật ra. Cột sáng từ từ lan tỏa. Từ trong cột sáng Một vầng hào quang trói lọi, dọi đến một cây quạt lớn xuất hiện, cây quạt màu đen tựa như có thể hút tất cả ánh sáng xung quanh. Trên cây quạt có viết mấy chữ bằng vàng rực, ánh sáng chính là tỏa ra từ những chữ này. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Giang sơn như hoạng. Cây quạt từ trên tầng không bổ mạnh xuống Như tia chớp xua tan toàn bộ xương mổ Sức mạnh kinh hồn thổi nguyên cả một vạt âm binh bay tứ tán Cánh quạt cứ thế tiếp tục xoay tròn trên không gian Đám âm binh ở sau lưng bị bay giặt Chỉ còn bốn vị âm ty chính thần Phải miễn cưỡng lắm mới đứng vững được Cho đến khi xương mở tan bớt Từ giữa cột sáng một bóng người cao cao đứng đó Bàn tay từ từ thu lấy cây quạt Gương mặt của kẻ này lạnh lùng chết chóc Con quỷ mõm Lúc này đang dùng cái miệng Gặm gặm một đầu gậy của con âm binh Thì bỗng nhiên rú lên Ô, ô Lão đại, lão đại tới Lão đại tới Chết cụ chúng mày rồi Bộ quần áo của tô minh Bùng lên những đường hoa văn tinh xảo Đặc biệt là cây quạt Ở trong tay Cây quạt múa lên một đường Thì hư ảnh cây quạt khổng lồ Ở đằng sau lưng của Tô Minh cũng múa lên Trên ấy hiện lên chữ Sơn Hà Phiến Bầy quỷ sai nhìn mà dùng mình Lắp bắp Là là Sơn Hà Đại Phiến Là cây quạt có thể ngăn cản Tất cả các giới Là cây quạt năm xưa đã từng đánh gãy Cả một cột trống trời Không lẽ không lẽ Tô Minh bước chân ra khỏi cột sáng Bàn tay cầm quạt, ánh mắt lạnh lùng, đầy phẫn nộ, đứng trước mặt nguyên cả đám âm binh. Cây quạt nhỏ trong tay từ từ dơ lên, lập tức hư ảnh cây quạt khổng lồ sau lưng cũng sáng bùng lên, chiếu thẳng về phía đám quỷ sai. Những chữ trên cây quạt khổng lồ kia bắt đầu biến đổi. Sơn Hà tịch diệt! Đòn còn chưa ra, thế nhưng luồng uy áp từ Sơn Hà đại phiến. Làm cho bầy quỷ sai run cầm cập Mấy tên quỷ sai yếu ớt Giết lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy Bốn đại âm sai Của âm ty cũng dùng mình Này, này, ngươi, ngươi Ngươi không thể nào giết được Âm ty chính thần, ngươi không được giết âm ty chính thần Tô mình cười nhách mét <cười> Thầy ta bảo Cứ giết Tội nợ đâu thầy ta chịu Cánh quạt khổng lồ Của Sơn Hà Đại Phiến đã từ từ ép xuống Tất cả âm sai nhỏ nhoi Đều tan biến thành cho bụi Trong đó Tiếng gào của bốn vị âm ty chính thần Kêu lên đầy đau đớn Cho đến khi cát bụi tan đi Chỉ miễn cưỡng còn lại những quỷ sai mạnh mẽ Là còn sống Nhưng e rằng cũng bị thương nặng lắm Chuyến này về cũng phải ngưng tụ mất cả đến trăm năm mới tụ lại được hồn Còn bốn vị âm ty chính thần thì trông đến là khốn khổ Mặt ngựa bị đánh đến nỗi cái bờm ở trên đầu trụi lủi Cái miệng dưới khuôn mặt dài ngoàng bị vẹo sang một bên Còn đầu trâu thì mới gọi là khốn khổ Cái sừng còn lại cũng đã gãy cột lồn Lỗ mũi bị thòng cái khuyên xích bị rách toạc cả ra Ở kia Lão Hắc và Lão Bạch thì người lấm lem toàn là bùn đất. Tô Minh cười nhếch mép, lạnh lùng nhìn đoàn quân của âm giới. <cười> Các người dám thách thức ta sao? Chuyện của lễ trời, chúng ta tự có quyết định. Các người là âm ti, chứ đâu có phải là trời. Hôm nay tại đây. Cõi trùng giới cũng chẳng phải là trời. Bất kỳ kẻ nào cản đường sẽ diệt. Vừa dứt lời ở trên Sơn Hà Đại Phiến lại lập lè lên một dòng chữ khác. Sơn Hà định đoạt. Mấy vị âm ty chính thần nhìn thấy mà dùng mình. Cây quạt lại từ từ dơ lên một luồng sóng khí cuộn cuộn tỏa ra. Lúc này mấy vị âm ty chính thần cuốn cuồng lùi lại. Đến sát bên cánh cổng âm ti Lắp ba lắp bắp Ngươi Ngươi Mặc từ từ đứng dậy Ở bên luồng ánh sáng Từ trên tầng không chiếu xuống Một luồng sức mạnh chữa trị Đang tỏa ra Một vòng xoáy mờ ảo xuất hiện Một chiếc lá cây trúc vàng Rụng xuống Chiếc lá ấy rơi xuống hướng về con quỷ mõm Con quỷ mõm tự nhiên đứng ngơ ngác, ánh mắt lim-dim để cho chiếc lá rơi vào giữa chán. Lá trúc vàng chìm vào trong cơ thể của quỷ mõm, chỉ nghe rắc một cái. Âm thanh mà chỉ có con quỷ mõm cảm nhận được. Trong giây lát, ánh mắt của con quỷ mõm trở nên đen ngòm ngòm. Này, mõm, mõm, mày làm sao đấy, mày làm sao đấy? Mặc thấy tình trạng của con quỷ mõm kỳ quái Định chạy tới Thế nhưng Tô Minh kéo lại Đừng lo Là thầy đang giải phong ấn cho nó đó Thầy Thầy thầy giải phong ấn Thầy đâu Thầy đang duy trì kết giới Bản thân ta cũng chỉ là thần thức Không thể ở đây lâu được Đánh đủ 4 đòn sơn hạ phiến vừa rồi Ta cũng kiệt sức rồi Ta đang dọa chúng nó đâu Nhanh Đi thôi Ngay khi phong ấn cuối cùng được giải Lập tức một luồng khí tức khổng lồ bùng lên từ cơ thể của con quỷ mõm. Tụi mình nhách mép, kéo mặt lùi lại về phía luồng sáng. Mặt đất bên dưới rung chuyển, đất đá nứt toát cây cối đổ dạp xuống. Trên bầu trời tối sầm, gió thổi lồng lộng, con quỷ mõm từ từ bay lên. Nó ngửa cổ mà cười khùng khục khùng khục, âm thanh của nó vô cùng bá đạo và ghê giận. Chỉ trong một thoáng Mái tóc của quỷ mõm dài hơn Chuyển thành màu bạc trắng Áo tràng cũng biến đổi thành cổ trang Màu vàng viền đen Đôi môi mỏng của nó mấp máy Mặc dù không nói to thành lời Thế nhưng dường như không gian Đang cộng hưởng với những lời lầm bẩm Của con quỷ mõm Ánh mắt của con quỷ mõm lúc này Đã chuyển thành màu tím Trông vô cùng quỷ dị Những luồng khí tức màu đen tỏa ra Bốn vị âm ty chính thần nhìn thấy Trong cơ thể Như có một lượng áp lực đè Hai chân như muốn quỳ xuống Lắp bắp Vương, vương chát ch, ch, Chân thân của vương chát Vương chát Quỷ mõm Hay đúng lúc này Phải gọi là đại quỷ vương chát Đã hồi chân thân Giọng nói vang vọng như từ cõi chết Ta là ai Bàn tay của vương chắc dơ lên Xòe ra rồi nắm vào Ta Ta là sự kết thúc sao à... Ta là sự kết thúc sao mặt đứng lặng Chân cứng đờ Đây là lần thứ hai Gã cảm thấy luồng hơi lạnh lẽo từ con quỷ mõm Tù mình lúc này Cũng lầm bẩm Nó là bản nguyên của hủy diệt đó Ánh mắt của vương chắc quét qua đám đông Một tia ánh tím đảo qua từng người từng người Nơi nào ánh mắt của vương chắc lướt qua Những kẻ bị nhìn thì cảm giác linh hồn của mình như bị xé toạc Một số quỷ sai kêu gào Thế nhưng bỗng nhiên Người run lên cầm cập rồi nổ đánh đùng một cái Thành muôn vản tinh phách Bốn vị âm ty chính thần nhờ có sắc phong Cho nên còn miễn cưỡng trụ lại được Âm giới à <cười> âm giới à Tất cả sẽ bị hủy diệt <cười> Âm giới thì sao chứ Vương Trác Hiện thân của hủy diệt Đã bước vào trận chiến Vương Trác xòe tay Một thanh trường đao xuất hiện Lưỡi đào lé lên ánh tím Lốt đi thẳng vào bầy quỷ sai Vẫn đang tràn ra từ cửa cõi âm Chỉ thấy, vương chắc đi đến đâu là nguyên cả một mảng lớn quỷ sai, tan nát. Tiếng la hét, tiếng gào đau đớn vang lên. Những đốm tinh hồn cứ thế mà bay lên mù mịt, tựa như muôn vàn con đom đóm vậy. Dưới chân của vương chắc, máu quỷ đã nhuộm đỏ sẫm. Mùi lưu huỳnh mùi khói lửa bùng lên trong không gian. Tụi mình cùng với mặt đứng ở trong luồng ánh sáng bảo hộ, mà lầm bẩm Xem ra tên này rất đáng sợ đó Đến cả tô minh còn phải nhận định như vậy Mặc cũng dùng mình gật gật đầu Ở bên kia Bốn vị âm ty chính thần sau một hồi tụ đủ lực Cũng đã bắt đầu dàn ra Cùng với âm binh được tiếp đến từ âm ti để bao vây vương chắc ấy thế nhưng Lúc này Vương chắc chống mạnh cây đao Gã đã tiến sát bên cánh cửa của âm ty mà chỉ tay một cái <cười> Tránh ra Hay là chết Vương Trác lạnh lùng Mấy vị âm ty chính thần cũng dùng mình Thế nhưng vốn dĩ đã bắn tin về bên kia Xem ra cũng không có sợ lắm Họ bắt đầu lấy ra vũ khí Để chuẩn bị sẵn sàng đối đầu Vương Trác đang chuẩn bị sông tới, thì loang thoáng đằng sau cánh cửa âm ty một bóng hình mờ ảo xuất hiện. Bóng hình này cao đến 10 trượng trên người mặc cẩm bào vì bị ánh sáng từ bên cánh cổng chiếu vào cho nên không rõ nhân diện. Thế nhưng xem ra là rất cao to. Chỉ thấy một cây thẻ ngọc bay ra, cắm sầm tới rồi biến thành khổng lồ chặn trước mặt của Vương Trác và bọn đầu châu mặt ngựa. Người kia vẫn không bước ra khỏi cánh cổng nối với âm ty mà chỉ lạnh lùng nói. Vương chắc, định vào làm loạn âm ty sao? <cười> vương chắc nheo mắt, dơ thanh đại đào lên, định chém vào tấm bia. Thì bỗng nhiên, toàn thân của vương chắc dùng mình. Bởi lẽ từ tấm bia đá biến hóa từ thẻ ngọc kia, tỏa ra một áp lực kinh hoàng. Bốn vị âm ty chính thần Ngoảnh lại nhìn bóng người kia thì run dậy Miệng lầm bẩm Tay chắp đầu cối Đại vương đ, Đại vương Người đứng đằng sau cánh cổng hừ lạnh một tiếng Lúc này vương chắc bất chấp Muốn sông tới Xem ra tấm bia này cũng không thể chịu được sức mạnh của vương chắc Bỗng nhiên lúc ấy từ trên tầng không Có tiếng của lão sư phụ vang lên Ai, việc của bọn trẻ con đánh nhau Đừng có mà can thiệp vào Toàn bộ chiến trường bỗng nhiên im lặng bởi hai luồng uy áp Một luồng uy áp đến từ cánh cửa lên nhân gian giới Một luồng uy áp khác đến từ cánh cửa âm giới Một bên là lão bạch Còn một bên là vị vương kỳ lạ kia Hai người mặc dù không xuất hiện Nhưng toàn bộ cõi trung giới Đang chịu áp lực của hai kẻ này Tất cả mọi người ở đây Đều run dậy Chỉ có duy nhất Tô minh đang đỡ mặc Thì vẫn lạnh lùng Và một kẻ đang đứng sừng sững giữa cổ chiến trường kia Chính là Vương Trác Ánh mắt vẫn ngạo nghĩa không hề sợ hãi Vị Vương đứng đằng sau cánh cửa âm tì Mới nói Náo loạn đủ rồi Âm giới đâu phải là nơi mà các người làm loạn Vương Trác, ngươi đang ở cõi trùng giới thì có thể làm càn, nhưng ngươi thử bước qua cánh cửa này xem. Vương Trác cười nhách mép nhổ tuẹt một bãi nước bọt, còn mẹ nó chứ, ta không cần phải bước qua. Nếu như muốn, Vương Trác ta sẽ dỡ luôn cả cánh cửa này cho ngươi xem. Chỉ thấy vị kia vô cùng tức giận. Lên mun vung thẻ ngọc thì bất ngờ từ trên luồng sáng giọng của lão sư phụ lại cười hình hạch. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Nẻ mặt nhau đi. Ai. Xem ra có lão sư phụ ở đây, thì người đứng đằng sau cánh cửa âm giới cũng không dám động thủ. Tiếng thở dài vang vọng. Vị vương kia trở nên ngưng trọng. Lão giả tiếp tiếp người bao che cho bọn đệ tử Làm loạn cả lên Ta sẽ cáo chặn chuyện này lên bề trên Để xem Bạch Lão Quái người giải thích thế nào Giọng nói của Lão Bạch Cười hành hạch Ây, Đừng có đem mấy cái ông đấy ra dọa ta chứ à, Bao năm qua <cười> Ta có sợ đâu Dọa làm gì Đến đây thì cả Tô Minh, cả mặc và cả Vương Trác cùng nhách mép cười, một nụ cười mỉa mai. Vị Vương đứng đằng sau cánh cửa hờ lạnh một tiếng. <cười> mày cho các người hôm nay, nơi đây là cõi trùng giới. Chứ nếu như các người ở âm ti, ở địa ngục xem. <cười> Lão Bạch lúc này không nói, chỉ thở dài sườn sượt. Cuối cùng vương chắc, nhìn lên, ý chừng là muốn xin ý kiến Lão Bạch để xông vào tiếp. Lão Bạch mới nói, phòng ấn mới được dạy, đừng có hung hăng quá, cứ từ từ, cứ từ từ. <cười> Phải có trước, có sau, yên tâm đi, ngươi cứ đứng ở trên đất cõi trung rơi, thì không ai làm gì ngươi cả. <cười> Nghe Lão Bạch nói Quả thực vị vương kia vô cùng tức giận Lúc này Vương Trác cũng nhận định lời của Lão Bạch nói là đúng Bởi phong ấn đã được giải Thế nhưng Dù sao thì mình cũng vẫn phải cần một thời gian Để tụ lại đủ hồn lực Cuối cùng Chỉ thấy một luồng sáng bay vù vù Chiếu thẳng vào Vương Trác Luồng sáng cuốn luôn cả Tô Minh Và cả mặt lên Ở đằng sau cánh cửa âm ti Trước khi mấy bóng hình biến mất Chỉ thấy vị vườn kia giít lên một tiếng Hừm Đợi đó Lão già bao trẻ Lão đợi đó Gió thổi ù qua rừng trúc Chỉ thấy toàn bộ rừng trúc vừa rồi Đã bị luồng khí tức của vị vương Thổi thốc từ cõi trung giới lên Bạt cả sang một bên Lão Bạch lúc này phủi phủi đít đứng dậy Nhìn sang rừng trúc mà tặc lưỡi Ây trà lại hỏng hết của ta rồi Chuyến này xong phải bắt mấy thằng danh con kia Trồng lại cho ta đàng hoàng Chỉ thấy những đốm sáng từ từ hiện ra mặc đang nằm ở đó bỗng dùng mình mở mắt Còn Tô Minh thì nhẹ nhàng Nhảy xuống ngay dưới bên tảng đá Có duy nhất là vương chắc vẫn còn đang bay lơ lửng Giọng nói trầm chầm, chầm Tại sao ông lại cứu ta? Lão Bạch ngẩn lên Người đó còn chưa khôi phục hoàn toàn Cố chấp mà sông sang bên đó Ây! Cái kẻ kia đập ngươi một cái Thì ngươi chết đến 4 năm kiếp đó Thôi thôi Chi bằng ở bên cạnh bảo bạn biết đồ đệ của ta Rồi từ từ khôi phục lại Lúc ấy việc trả thù hận tính Tại sao? Tại sao lão biết ta muốn trả thù? Lão Bạch bật cười à... Không có thâm thù huyết hận thì làm gì? Làm gì có thằng nào ngu mà đòi một mình xông vào âm rơi <cười> Lão Phù nói có đúng không? Vương thiếu chủ Mấy từ vương thiếu chủ vang lên khiến cho ánh mắt của vương chắc mờ mịt, lắp bắp. Vương thiếu chủ. Ta là ai? Là vương thiếu chủ sao? Lão Bạch vuốt vuốt tròm dâu. phòng ấn. phòng ấn của ta. Phong ấn của ta. Lão Bạch gật đầu. À, Lão Phu cũng chỉ có thể... Giải khai được tạm thời thôi Chứ cũng không hoàn toàn đâu Ấy chính là lý do mà tại sao Lão Phu nói là Ngươi còn phải cần thời gian để từ từ khôi phục lại Vương Trác lúc này Nhìn sang bên kia Lầm bẩm Phải từ từ khôi phục lại Ở bên cạnh Bầu bạn với nó Để cùng nhau trưởng thành sao Không lẽ không lẽ Vương chắc từ từ nhắm mắt Lão Bạch lúc này gật đầu hiểu ý Lão đưa tay lên từ từ niệm chú ngữ Chỉ thấy vương chắc đứng đó Ngẩn mặt lên như đón nhận Thân hình của vương chắc rất nhanh Bắt đầu biến đổi Mái tóc dài màu bạc Chuyển ngắn thành màu đen Quần áo cổ trang biến mất Chỉ thấy loáng một cái hình bóng con quỷ mõm lại xuất hiện. Con mắt mở ra ngơ ngơ ngác ngác. Ê? Ê! Bạch bạch lão quái, sao lại ngồi ở đây? Ờ, ơ. Không lẽ, không lẽ là ma quỷ dưới dưới cõi trung giới lên tận đây à? Sao đánh tan hoang cả rừng trúc thế này? Lúc này Tô Minh và Bạch Lão Quái nhìn nhau gật đầu Xem ra là mọi thứ cũng đâu vào đấy Gió đưa những cành trúc la đà trên cao Chiếu xuống nơi rừng trúc Một phần đã đổ dạc Chỉ thấy tiếng kêu che che Ây Sao khổ thế này Đang yên đang lành lại đi trồng cây trúc Ây Trồng cả một rừng trúc này đến bao giờ Ây Hồi khổ quá Ngươi còn lằng nhằng cái gì? Hài! Là vì ngươi đó Là vì ngươi mà cái rừng trúc này của ta tàn hoàng đó Đừng có cái Tiếng của lão Bạch vang lên Sau đó mặc kệ Để cho vương chắc lội cụi đi trồng lại từng vạt trúc đã đổ dạp Lão bước ra Bên kia tảng đá Ánh mắt của lão nhìn xa xăm Về một nơi nào đó Ánh mắt tự như xuyên qua thời gian Xuyên qua cả không gian Lúc ấy ở dưới cõi âm ti rất xa Vị vương ngồi trên bản điện Đằng sau lưng hiện hình Là một con hổ rất to Ánh mắt của con hổ Màu xanh lục ngọc Trông cực kỳ uy nghiêm Bầy hồn ma ở bên dưới đang chờ phán xử Bỗng nhiên sững lại Vị vương này dơ tay một cái Toàn bộ những kẻ ở trong điện Tựa như bị đông cứng Vị vương bước lên Tiến ra ngoài cửa điện Lão Bạch Lão còn định bào trẻ đến bao giờ hm. à, Ta đã nói rồi Ta không chịu sự quản chế của âm ti các người Vậy thì những đứa ở bên cạnh ta thì cũng vậy chứ Làm gì cứ phải gây gõ với nhau Lão không chỉ bao che cho đệ tử của Lão Mà lão còn bao che cho trọng phạm của âm tí. Lão bằng hữu trọng phạm âm tí hay không thì ta không biết. Đấy là việc của các vị ở trên nhân gian này. Nó giống như là cái đài. Nó giống như cái đài ta sắm về để bật cho nó lại nhảy vui tay mà. Hết chuyện Kính thưa quý vị và các bạn Vậy là vẫn chưa biết vương chắc là ai Cây thi Tôi cứ nghĩ là phát này phải biết vương chắc là nào Cây thi Cây thi Tôi cứ nghĩ phát này mình phải biết vương chắc là nào rồi. Họ. Oh. Bao giờ thế? Ừm. Những những quân cờ trong bàn cờ có thể thậm chí là con tượng, à, con, à, con con con con xe, à, con pháo, con con mã là những con mạnh lắm rồi. Là những con mạnh lắm rồi. Thậm chí kể cả đến con hậu đấy, Là ghê gớm lắm rồi Thế nhưng mà Dù gì thì vẫn chỉ là quân cờ Trên bàn cờ thôi Cái người đánh cờ mới là cái người ghê gớm à, Lão Bạch Lão Bạch và Cái vị vương kia mới là những người sắp xếp Các thứ Đấy đúng rồi đấy Lê Văn Huân Mình cũng đang thắc mắc và không biết là Đến thân thế của cái Lão Bạch này là ai Mới ghê Nhề. Đến cả cái Lão Bạch này là là ai Cũng mới ghê thế này. Vương Chác đã ghê rồi Vương Chác đã ghê rồi Đến cả Lão Bạch là ai Bây giờ lại thêm một cái sự tò mò nữa Vương Chác đã là cái Loại gớm mặt rồi Nhưng mà Lão Bạch xem ra cũng gớm không kém <cười> Ghê thật đấy Ừm uhm. Tóm lại là ai thì chúng mình lại chờ xem thôi chứ biết là em nào. Tôi không biết. Tôi không biết. À... Tôi không biết. Anh em nào muốn biết thì hình như là hỏi ông Mạc thì ông ấy đang viết tiếp rồi đấy. Ông Mạc ông đang viết tiếp rồi đấy. Anh em theo dõi trang của ông ấy để để đọc. Chứ còn tôi thì tôi không biết